Coi về đời đường làm Lưu Man. Tác giả: Trư Ngọc. Chương 27. 1. Nữ tử tốt. Ngô Lệ Hoa nghe vậy ngẩn người, sau đó bình tĩnh nhìn Lục Tiệp chân thật bày tin nói: "Tú cáo của ta chỉ ném một lần, nếu công tử đã tiếp thú cáo của ta, ta tin tưởng đây là Dương phận, nếu công tử là nữ, được thôi, Ngô Lệ Hoa ta cũng chấp nhận." Cả đời làm Châu làm ngựa Là nô no, là tì Cũng muốn đi theo ngài Trời ạ Đã nói đến mức này rồi Nam còn có thể nói được cái gì nữa đây Lực tuyệt hành sau một tiếng thở dài Không biết chính mình Còn có thể nói cái gì được nữa Lại hủy trung không nghĩ hạnh tự sinh đẹp Chết nhất này Dừng một chút há miệng thở dốc Ngôi lệ hoa Thấy lực tuyệt thanh đang muốn nói chuyện Liền lên tiếng găng ngang trước Có gì công tử đẩy sau hãng nói Hôm nay vịt này đã định như vậy rồi Ngô Lệ Hoa tuy rằng không phải là nhân vật lớn Một lời nó đáng giá ngần vàng gì Nhưng là lời đã nói ra Như bát nước đã hắt đi Không thể xử đổi Ngài là nam nhân Sẽ là tiến công của ta Ngài là nữ nhân Chính là tiểu thư của ta Ngô Lệ Hoa ta đời này ở cùng Ngài Lực tiệt hành Lần đầu tiên khóc không ra nước mắt Lần đầu tiên được người thỏ lọ, lại cũng là một nữ tử Lần đầu tiên, nghe được lời thề nguyền, sống chết có nhau như thế Đã có loại xúc động, muốn phát cuồng Lần đầu tiên, bị người khác, không cho bắt chó đi cày Loại cục diện, tiến không được, lười cũng không được Thật là khó, có thể làm cho người ta, không nói con điên Ở cùng một chỗ nhiều ngày như vậy Lần đầu tiên, lục tiểu thanh xúc động, nghĩ muốn đem Lê Quân Hiên bóp chết Nếu không phải hắn tránh ra, mình làm sao có thể lưu lạc đến nước này? Trời ạ! Người không có mắt nha! Nữ tử thời cổ danh nữ tử thời cổ danh tiết rất là quan trọng. Tuy rằng là ở đường triều, nhưng một nữ tử chơi gà ở dưới tình huống bị người khác công khai vứt vội như thế, sợ là cả đời cũng không ngẩn đầu lên được. Cho dù nói cho nàng biết mình chính là nữ tử, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Cũng sẽ trở thành là một chuyện chơi cười lớn nhất khắp thiên hạ này. Hayz Nếu đột hành nữ tử khác, phần lớn liền sẽ xoay người rời đi Bất kể là danh tích của nàng cũng không quan tâm. Nhưng với tính cách của Ngô Lệ Hoa thương liệt như thế, Làm việc lớn mật như thế, Tùy ý có chút giống với tính cách của mình Mà mình cũng không muốn với tính tình của mình Sẽ làm hỏng cả hạnh phúc của nàng. Đang trong lúc do sự không biết làm sao, thì Ngô Lệ Hoa đã mang theo nàng ngồi trên xe ngựa, hướng Ngô ra mà đi. Vì Lục Tiểu hành trên tay có thương tích cần trị liệu, vừa muốn ứng phó với phần đông tân khách tới đến chúc mừng. Ngô Chí Hào lại không ở bên cạnh, Ngô Uy bị sai việc như chăm chóng, cho nên cũng không có đến khảo vấn 18 là tổ tông của Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh đến lại nhẹ nhàng, thở ra mọi cái. <cười> Nhìn Ngô Lệ Hoa trước mặt vì mình bận rộn phải trước về sau trong lòng vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất ác dĩ, còn có một tia thử thức. Nhìn Ngô Lệ Hoa cẩn thận vì mình, băng bó, tốt miệng vết hương, trên mặt tươi cười, vừa hẹn thùng lại ôn nhô được diễn hành nhất hoài cười khổ. Chính mình như vậy, đưa tay ra, không phải là người âu yếm, mà là vì nữ tử trước mắt mới gặp một Boss lừng lẫy như thế, làm kinh thiên động địa quỷ thần kiếp sợ, lại đổi lấy tấm chân tình của nữ tử trước mắt, thần không biết là ông trời có mất hay không. Lực Tiểu Thanh cuối đầu thở dài một hơi, thấy Ngô Lệ Hoa ngọn đầu nhìn mình. Lực Tiểu Thanh cắn cắn môi, nói sớm hay muộn, chung Quy là vẫn phải nói ra sự thật. Không khỏi nhìn chăm chăm vào Ngô Lệ Hoa, nhẹ giọng nói. Lệ Hoa, ta thật sự không thể cưới ngươi, bởi vì ta cũng là một nữ tử. Ngô Lệ Hoa nhất thời thay đổi sắc mặt, trên mặt trắng xanh là lượt thay đổi. Sau bình tĩnh nhìn Lực Tiểu Thanh. Lực Tiểu Thanh khẽ khẽ thở dài, chặn rãi, cởi quần áo trên người da. Một ngày, Ngô Lệ Hoa bất động cắn chặt môi nhìn Lộc Tuyệt Thành, đã một lần nữa mặc quần áo vào. Trong mắt lại Quang chấp đọc, lại liều mạng, không cho nó rơi xuống, Lộc Tuyệt hành bắt đắc sĩ nói. Lệ Hoa, hôm nay túi cầu kia cũng không phải ta nghĩ tiếp, là người phía trước ta vừa vặn tránh ra, ta bất quá, bị nó rơi trúng vợ thôi. Khai điểm ở trên đường, ta đã nghĩ, nói với ngươi rằng ta là nữ tử, có thể thấy được, ngươi cưng liệt như vậy. Ta lại không dám nói, đồng thời cũng sợ ngươi bởi vì ta mà trở thành trò cười cho toàn bộ Dương Châu. Cho nên Lệ Hoa trời của trách ta, ta thật sự không phải cố ý đâu. Dừng lại một chút, lại nói, Lệ Hoa, nếu không như vậy đi. Tuy rằng ta hôm nay đã làm hỏng mất đại hội trợ rể của ngươi, ta đây sẽ trả cho ngươi một vị tấn công thật tốt. Ngươi xem Lý Quân Hiên được không? Ta thấy cả cà ngôi trí hạo của ngươi rất muốn ngươi gãi cho hắn. Ta làm bà mối cho ngươi được không? Nửa ngày không thấy Ngô Lệ Hoa nói chuyện, Lực tự hành đau đầu nói. Nếu không, ngươi tự mình tuyệt vậy. Nếu ngươi đã xem vừa mắt hiểu ra nhà ai, Lực Tuyệt Thanh ta tự mình ra mặt cho ngươi. Ta có thủ đoạn, cho dù hắn đã có thê tử, ta cũng làm cho hắn hụt hê lấy ngươi, quyết không ẩy khuất ngươi. Ngươi xem, có được không? Thấy ngôi lệ hoa vẫn như trước, cán chặt môi, một giọt máu như chân trâu, một giọt. Các bạn đã nghe chuyện tại truyện audio.mixiz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại một giọt, theo bên môi nhọt xuống, trong mắt, nước mắt chịu đựng, cũng xuất cục, độ rào rào xuống hai má. Độc tự hành, chân ta lướng cuống, không biết bây giờ nên làm cái gì là tốt nhất. Lê Thanh nói, đừng khóc, đừng khóc, tất cả đều là do ta không tốt. Ngươi đừng khóc mà, tại càm đoàn sẽ tìm được một vị hôn phu thật tốt cho ngươi, được không? Ngươi đừng khóc, đừng khóc, trời ạ, ta nhất định chính là nhìn người khác khóc, đất là sợ nhất. Nhìn lực Tiểu Thanh hoang mang, rối loạn, không biết làm sao, đứng cũng không vững, mọi cũng không xong. Hai tay buôn ra thụt vào, ở giữa không chung, nghĩ giúp ngôi lại hoa, lau mắt. Lại không dám tiến lên, vẽ mặt kích độc, không thể hề nạt, chả hiểu vì sao. Nửa ngày, Ngô Lệ Hoa cố gắng ngừng rơi nước mắt nói Ngươi làm sao trả chọn được vào đây? Trong sân, mọi người đều phải kiểm tra, kiểm chứng Tuyệt đối không có nữ giới Chỉ chọn nam nhân Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lực tuyệt thanh thấy Ngô Lệ Hoa thật vất vả Cố gắng không khóc, ngành đáp Ta là vào với ca ca của ngươi Ta cùng hai bậc hĩ vọ tô Châu gặp được ca ca của ngươi chính là cái tên Lý Quân Hiên và Lý Quỳnh. các ca, ca của ngươi mời Lý Quân Hiên đã tham gia đại hội trợ dễ của ngươi. Ta cũng liền theo tới xem nóng nhiệt. Ta vẫn luôn đứng ở bên ngoài tuyến trên. Ta chính là không nghĩ tới túi cầu sẽ hướng ta mà bay tới. Ta, ta, ta sợ bị đánh trúng. Hai bản năng mình tiếp lấy. Lúc này Ngô Lệ Hoa ngừng khóc, bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cảm thấy rất án ủng. Cũng không phải chính mình nghĩ tiếp tú cầu Bây giờ không phải anh nói khép nét chịu tội Nghĩ tức giận lại cảm thấy Người cảm nên tức giận bây giờ nhất Chính là ngô lệ hoa Nhưng nghĩ không tức giận thật là cảm thấy chính mình cũng thật oan Không khỏi điểm đạn đáng yêu Nhìn ngô lệ hoa Trong mặt một lúc Ngô lệ hoa ngửa mặt lên trời Thật dài một tiếng Thật sự là số mạnh nha Ta không nghĩ tới anh bà nghiêm mật như vậy Kết quả Cũng là sai lầm của một nhà Nghĩ rằng ngô lệ hoa ta Khiến chất cao ngạo Không để thú phương tài tử Dương Châu Ở trong mắt Ai ngờ kết quả lại gặp được người Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc Nếu chúng mục tiêu nhất định là ngô lệ hoa ta Không nên lập gia đình Để phải cô đọc sống mất quãng đòi còn lại vậy Được tự hành Thấy ngô lệ hoa thẳng sắc thay lương Vợ nói đừng, đừng, đừng Người còn có thể tìm ma Hay là ta nói ừ, Thân có bận tạch Hoặc là nói, uh, ai dạ, dù sao cái gì cũng khó nghe, cái gì đối với ta cũng không tốt, ngươi cứ việc đổ đồ lên đầu ta cũng được. Để cho người khác biết, không phải là lỗi của ngươi, tất cả đều là ta sai, ngươi có thể trận dễ anh <cười> Ở đại hội, ta cũng chính là nghĩ như vậy, cho nên ta mới không có trước mặt mọi người, nói ra ta là nữ tử. Như vậy, ngươi sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Về phần cần phải làm sao cho tốt, chỉ cần nói cho phụ thân của ngươi biết rõ tất cả. Còn có cái gì có thể không giải quyết được, ngươi cũng đừng nói ra, ngươi không lấy chồng. Ngươi đừng làm cắt sợ, ta cũng không thể chịu được bị người ta sợ lớn như thế này đâu. Ngô Lệ Hoa, thái lực tự hành vừa thân thiết, vừa nóng lòng, lên tiếng nhận trách nhiệm, hít sau một hơi nói. Ta hôm nay đã đem những lời kia tuyên bố chúc mạnh mọi người, không còn có con đường này quay lại. huống chi Ngô Lệ Hoa ta tính tỉnh cao ngạo, không biết đã cự tuyệt bao nhiêu là người đến cầu hôn. Ta chính là muốn tìm một người hợp ý với mình Cho nên mình kéo dài tới hôm nay Đã gần 20 tuổi còn chưa lấy chồng Nhà khác thấy nhà ta có tiền Trước mặt không nói sau lưng khẳng định tránh không được nói nhảm Đối với người chính mình sống vui vẻ Tuy nhiên lại không đem những điều này để ở trong lòng Hôm nay ta công khai chọn rể Từng có nói Mặc kệ kết quả là như thế nào Chỉ cần tuyển một lần Nếu như lật lọc Ngô lệ hoa ta Đỏ không ngóc lên được Nói tiếp cho dù là trận rễ nữa Ta quyết ta sẽ không Ta biết ta lại tuyển một người như thế nào đây Nếu lòng dạ hẹp hòi Đấy chuyện này để giữ cơ ta Người như vậy ta thả rằng không lấy chồng Còn hơn là phải chịu sự ủi khuất thế này Lục tiểu hành không nghĩ tới Ngô Lệ Hoa tính tình thật thanh cao Lại nhìn thấu sự đời như thế Nhất chắc cũng duy trì đến nghĩa của một chính mình Chắc chắn ở thời cổ đại Sẽ bị coi là một nữ tử kỳ lạ Không khỏi, vừa đồng tình, vừa buồn dầu nói vậy, vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Ta phá hủy đại sự của ngươi, phải làm sao bây giờ? Ngươi hoa lọc hồn nước mắt, vương chân mặt So với lúc tự hành còn tỉnh táo lại hơn nhiều Nhẹ nhàng lắp đầu nói Quên đi, chuyện cũng đã xảy ra thế rồi Ta cũng không trách ngươi Nếu ông trời muốn ta gặp gỡ ngươi Khẳng định là có lý do của ông trời Ta không được phép lựa chọn khác Người sau, lệ hoa liền đi theo tiểu thư Dứt lời, hơi hơi xoay người Muốn được tuyệt hành nhẹ nhàng khi lẽ một cái Đúng là một người nói được thì làm được Một tuyệt hành kinh hãi xông về phía trước Tiến lên đem ngô lệ hoa nâng dậy Không chú ý ta mình bị thương Dùng chức năng ngô lệ hoa Lập tức đau nha răng chạy mắt Nước mắt chảy dòng dòng Một mặn đau khóc trong đau đớn Một mặn vội la lên Không, không được Ta cái dạng này làm sao có thật hành Tiểu thư của ngươi được Ngươi, nhưng đừng thật sự ngốc như vậy Ta sao ra còn lớn hơn so với ngươi, gọi ta một tiếng tị tỵ là được rồi. Ôi, nếu mà trong lòng không muốn, bảo lục tự thanh ta một tiếng là được rồi. Nhưng đừng gọi cái gì tiểu thư, ta vừa nghe đã cảm thấy buồn nôn với sợ hãi nữa. Đến đây là hết trường 27 của Tử Khiết, quay đầu vừa đầy đường làm lưu manh. Like và Subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.